Thái tranh Dương vừa đi vừa xem văn bản trong tay Đây là lần đầu chú công khai xuất hiện Đừng làm anh mất mặt Cả đồng đi theo sau thái tranh Dương, Hắn hôm nay mặc bộ ấu phục màu xám nhạt Không phải chỉ là cuộc hội thảo sao Mọi người chỉ trao đổi một lúc Các chuyên gia cũng không ai không để ý tới thân phận mà Bọn họ chú ý là quan điểm có làm mình thấy hứng thú hay không Hờ Chú nói sai rồi các chuyên gia bây giờ cũng không đơn giản như chủ nghị đầu, bọn họ mặc dù hứng thú với quan điểm nhưng cậu là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng, có vài quan điểm đưa ra sẽ được bọn họ cao trọng. Bọn họ sẽ chú ý đến mỗi lần chu xuất hiện. Thả Tranh Dương cũng biết Cao Đông là người không bị mất bình tĩnh, y cũng đang nghe Cao Đông trình bày qua, mặc dù không quá theo quý cũ, nhưng dù sao chỉ là cuộc thảo luận mà thôi. Thả Tranh Dương chỉ lo Cao Đông cao hứng quá nên nói gì đó hơi quá. Nhìn tâm đi, Thái ca, em biết đọc theo văn bản mà, nhưng em thấy như vậy không có ý nghĩa, có nhiều chuyên gia từ các ngành đến như vậy thì không thể để cho bọn họ quá coi thường bộ năng lượng chúng ta mà, không phải toàn nhân viên quan liêu mà, ít nhất em không phải như vậy. Thạch Tranh Dương trưng mắt nhìn Cao Đông. Chú thu lại một chút cho anh, bây giờ không phải lúc chú làm theo ý mình, mặc dù chị là cuộc thảo luận nhưng có lãnh đạo các bộ khác, văn phòng nghiên cứu chính sách quốc bộ viện, bộ ngoại giao, ủy ban kế hoạch phát triển, ủy ban kinh tế, thậm chí cả trong quân đội cũng sẽ tham gia, đừng làm anh mất mặt. Các đồng cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại thầm nói điều này cũng phải xem là đề tài gì, nếu như về đường lối thì án phải đưa quan điểm của mình. Đề tài cuộc hội thảo là rất trọng, trên văn phát triển và an toàn năng lượng Trung Quốc. Đề tài này do Bộ năng lượng khai phát Mời lãnh đạo vài bộ và các chuyên gia nhà khoa học tới tham dự Mới đầu cũng không mời truyền thông tham gia Nhưng sau đó Văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện cảm thấy có thể mở rộng quy mô của hội thảo Vì thế mới biến thành cuộc hội thảo do Văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện cùng bộ năng lượng mở ra Đây cũng là một hoạt động mới trong năm nay của Thái Tranh Dương Lợi dụng việc hội thảo mà đưa ra các quan điểm mới trong chính sách phát triển nguồn năng lượng Tăng tầm quan trọng của ngành năng lượng, tỏ vẻ tính cấp bách trong an toàn và phát triển nguồn năng lượng của Trung Quốc. Hội nghị dự định kéo dài 2 ngày, ngày đầu mọi người lên phát biểu, ngày hôm sau là tự do trao đổi. Hội nghị tổ chức ở khách sạn Trung Nang thuộc Bộ Năng lượng, đây là khách sạn cấp 4 sao nhưng trang thiết bị được bố trí theo cấp 5 sao, chẳng qua do cơ chế nhà nước nên không bằng khách sạn 5 sao. Phòng họp nghị của khách sạn rất rộng, Khi Cao đồng thái trăng giường vào phòng hội nghị thì thấy có không ít người ngồi. Ồ, có đại biểu quân đội sao anh? Cao đồng có chút kinh ngạc phát hiện thấy mấy quân nhân mặc đồ lục quân và hải quân. Ờ, anh không phải nói quân đội sẽ tham gia sao. Bọn họ cũng tới nghe về vấn đề an toàn năng lượng của quốc gia. Lục kiến bang vào phòng hội nghị liền ngăn cảnh vệ và thư ký lại. Sau đó y lặng lẽ chọn một góc ngồi xuống. Vị trí này không quá tốt Bởi vì phòng rộng nhưng số người tham gia không nhiều Phía sau ngồi khá đại đắc Chẳng qua lục kiếm bằng vừa xuất hiện Đã làm mấy phóng viên chú ý Nhưng do bị lục kiếm bằng đã hiểu Nên mấy phóng viên hiểu ý mà một lần nữa ngồi xuống Người đang phát biểu còn rất trẻ cũng lắm chỉ khoảng 30 tuổi Có lẽ là quan chức chính phủ Chẳng qua lục kiếm bằng không nhận ra Quan chức chính phủ mà lên tiếng Thì mình phải có ấn tượng mới đúng Trung Quốc trời sinh là nước lớn, cho nên an toàn năng lượng phải do chính Trung ta nắm giữ. Nhưng ngược lại, an toàn năng lượng của nước ta, nhất là ngành dầu khí từ năm 93, chúng ta phải nhập khẩu, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Tôi dự tính 2 năm tới sẽ vượt qua 100 triệu tấn. Trong 10 năm tới, nước ta sẽ nhập khẩu trên 200 triệu tấn. Nguồn cung cấp dầu thô của nước ta sẽ giảm còn 50, thậm chí 40%. Lục kiêm bằng hơi nhíu mày. Thời nay không ít người nói quá nhưng nói thẳng như thế này đúng là hơi hiếm. Mọi người có thể nhìn qua một chút. 80% dầu thô nước ta đi qua eo biển Somalia Mà eo biển này chính là một ít đầu đối với an toàn năng lượng nước ta. Từ xu thế phát triển của Trung Quốc và tình hình chính trị của nước Mỹ có thể thấy. Nước Mỹ đào rất cảnh giác với sự phát triển của Trung Quốc. Bọn họ sẽ không thể để Trung Quốc thuận lợi phát triển như vậy. Trung Quốc phải đi theo con đường đa nguyên hóa nguồn năng lượng nhập khẩu châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, nhất là hai khu vực phía trước. Lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế và lợi ích quân sự cho đến bây giờ luôn đan xen vào nhau, từ việc nước Mỹ không ngừng gây chiến tranh ở Trung Đông, là chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này, nhưng tôi cho rằng nguyên nhân chính là muốn khống chế tài nguyên dầu mỏ, đảm bảo an toàn năng lượng, Trung ương đến sớm có dự tính trong vấn đề này. Trả Tranh Dương nhíu mày, cậu đồng này sao lại nói nhiều như vậy, hơn nữa nội dung cũng có vẻ hơi quá. Đây là điều mà một thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược nên phát biểu mới đúng Lục Kiên bang có chút hứng thú nghe vị cục trưởng trẻ tuổi của Bộ Năng lượng lên tiếng Mặc dù y có chút nghi ngờ đề tài này đi hơi quá Nhưng không thể không nói quan điểm của anh rất độc đáo Nhất là việc Hải quân nên nắm giữ trách nhiệm đảm bảo con đường Chính trị và lực lượng quân sự phải phục vụ lợi ích kinh tế Quân đội Trung ương nên tiến dần từng bước ra khỏi đất nước Điều này làm cho các quân nhân không ngừng vỗ tay thú vị chính là vị cục trưởng này lẽ có thể nhìn nhận vấn đề ở góc độ rất sâu sắc nếu như không phải là muốn làm mọi người chú ý thì có thể nói vị cục trưởng này có ý tưởng rất lớn Thả tranh dương chọn người như vậy làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển cũng không biết chỉ là do giỏi nói hay có thực tài lục kiến bảng cũng hơi phục thả tranh dương dám dùng người ít nhất dùng người con trẻ như vậy thì cần phải có khí phát chống lại áp lực bên ngoài Thả tranh dương có chút buồn bực không thể nói cao đồng nói kém thực tế hiệu quả còn rất tốt nhưng hơi sai chủ đề, không biết cao đông này cố tình hay vô ý, Thái Trăng Dương cảm thấy đây là cố ý, cố ý lợi dụng cơ hội này để nói đa quan điểm của mình, nhất là vừa nãy khi hắn hỏi có cả đại biểu quân đội ở đây thì nhất định muốn giở trò. Hội nghị phát biểu đã kết thúc, Thái Trăng Dương nhìn cái là thấy Lục Kiến Bang ở phía sau nên vội vàng lên đón. Phó thủ tướng Lục Kiến Bang gặp các vị đại biểu, cùng nói chuyện rất thân thiết với các vị đại biểu. Hà Trăng Dương cùng mấy vị lãnh đạo các bộ ban ngành đến đứng cùng y. Trăng Dương "Tôi tới muốn mất một chút, chỉ nghe thấy mấy vị phía sau phát biểu, chẳng qua tôi thấy vị cục trưởng cục quy hoạch và phát triển của bộ anh nói khá thú vị." Sau khi gặp các đại biểu, Lục Kiến Bang cùng Hà Trăng Dương đi sang một bên nói chuyện. Lục Kiến Bang là phó thủ tướng phụ trách công nghiệp, y không xa lạ với mảng năng lượng. Lúc trước khi Thủ tướng Hồng đề nghị thành lập Bộ Năng lượng, Lục Kiến Bang lúc ấy còn là Bí thư thành phố Hải Đông, Ủy viên Bộ Chính trị là người kiên định ủng hộ. Thạch Tranh Dương hơi có chút cần trương, Phó Thủ tướng Lục nghe thấy mấy câu nói linh tinh của thằng Tranh Cao Đông. Thấy Thạch Tranh Dương có vẻ lo lắng, Lục Kiến Bang cười nói: "Người trẻ tuổi có quan điểm như vậy là rất tốt, tôi thấy đây là thấy rất xa, hơn nữa cũng đưa ra giải thích của mình." Tôi thấy mấy đại biểu quân đội rất đồng ý với quan điểm của cậu ta. Đề phó thủ tướng chế cười. Cao Đông là cán bộ mới điều từ địa phương lên chưa lâu, nên nhiều quan điểm chưa chính chắn. Chẳng qua đây là đồng chí trẻ tuổi trong chỉ học tập, cũng có cách nhìn đại cuộc tốt. Thái Tranh Dương cố chọn từ ngữ thích hợp để giới thiệu về Cao Đông. Không khen cũng không thể hạ thấp. Cuộc thảo luận này là để mọi người đưa ra quan điểm của mình mà. Chừng cơn đưa ra giải thích có lợi cho an toàn năng lượng của nước ta là tôi thấy cuộc khảo thảo này có hiệu quả, mặc dù chưa chắc đã chính xác nhưng cũng có thể cho mọi người một phương hướng tham dò." Lục Kiến Bang gật đầu đưa ra quan điểm của mình. Cả đông thấy đám người Thái Trăng Dương và một người tiến vào phòng khách quý đề nghị, hắn đoán người đàn đó là phó thủ tướng. Đúng lúc này thư ký Thái Trăng Dương gọi điện bảo Cao Đông vào trong. Trước mặt Lục Kiến Bang, Cao Đông vẫn giữ trì được sự bình tĩnh. Đây là cơ hội tha chăng Dương cho hắn biểu diễn. Lục Kiến Bang hỏi vai vấn đề nhất là liên quan đến xu thế và phương hướng phát triển của ngành năng lượng. Cao Đồng cười thầm trong lòng, đề tài này hắn đã dành không ít tâm tư, hơn nữa cũng đã yêu cầu cục điều tra về vấn đề này. Hắn cũng thấy phó thủ tướng Lục có vẻ rất hứng thú với quan điểm của mình, nhất là khi hắn đưa ra việc đầu tư thêm vào năng lượng mặt trời và gió, xúc tiến ngành này nhanh chóng đưa vào thực tế, đưa ra chính sách cổ vũ công ty tư nhân tiến vào ngành này. Lục Kiến Bang khá hài lòng với vị cục trưởng trẻ tuổi có thể giữ được bình tĩnh trước mặt mình như vậy, còn có thể đưa ra quan điểm của bản thân hắn. Lục Kiến Bang cảm thấy đối phương không phải là cố ý muốn làm mình chú ý, mà là thực sự muốn thuyết phục mình chấp nhận quan điểm quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới của hắn. Làm thật, đó là yêu cầu từ trước đến giờ của Lục Kiến Bang đối với cán bộ lãnh đạo, nhưng chỉ điểm này mà rất nhiều người không thể làm được. Thang Trinh Dương coi như là người làm Lục Kiến Bang khá hài lòng. Đó là do bốn năm qua Thái Trinh Dương đã có một loạt hành động như lập quỹ dự trữ dầu mỏ quốc gia, đẩy mạnh cải cách công ty nhà nước trong lĩnh vực năng lượng đi ra nước ngoài. Điều này làm Lục Kiến Bang và Quốc vụ viện rất hài lòng. Nhất là Thái Trinh Dương mạnh mẽ ủng hộ tập đoàn dầu khí Trung Quốc mua được cổ phần của tập đoàn dầu khí lớn Nga, phá vỡ sự bao vây của Âu Mỹ đối với các công ty dầu khí Nga, lập tức biến thành lợi bình rất cao của quốc tế đối với Trung Quốc. Vì thế, Lục Kiến Bang Cá tin tưởng khi Thái Tranh Dương chọn người và dùng người, nhưng Cao Đông đúng là còn quá trẻ, làm chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển là cục khá quan trọng ở Bộ Năng lượng, điều này làm Lục Kiên Bang có chút tò mò. Không ngờ Cao Đông lại đưa ra quan điểm rõ ràng như vậy trong mảng năng lượng mới, đây không phải chỉ là người học thuộc tài liệu nói nói, quan điểm mà Cao Đông đưa ra đều có chứng cứ và số liệu cụ thể, hơn nữa còn đưa ra việc cải tạo hệ thống cung cấp điện hiện nay để phục vụ ngành năng lượng trong tương lai. Quốc gia hiện nay, mặc dù đã có cải thiện nhất định ở hệ thống truyền tải điện, nhưng Cao Đông nói đưa ra việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc này, nâng cao năng lực truyền tải điện làm Lục Kiến Bang thấy rất có hứng thú. Bảo sao Thái Tranh Dương lại có trọng người này, người này đúng là nhân tài, nhất là hắn mới tư tỉnh lên bộ năng lượng chưa lâu. Thái Tranh Dương thấy Lục Kiến Bang mặc dù không nói nhiều, nhưng lại chăm chú lắng nghe quan điểm của Cao Đông, ý thái đối phương hình như rất hứng thú với ý kiến của Cao Đông nên phải thầm than: Cao Đông này đúng là may mắn. Lục Kiến Bang từ công ty đi lên có cảm tình rất sâu với ngành công nghiệp, mà nguồn năng lượng bây giờ có thể nó là điểm mấu chốt đối với nền kinh tế quốc dân. Dầu mỏ đã phải nhập khẩu, điện không ngừng thiếu, mà vấn đề bảo vệ môi trường cũng thành hiểm họa đối với sự phát triển của Trung Quốc sau này. Cao Đông nói đến nguồn năng lượng mới rất vừa vặn với hứng thú của Lục Kiến Bang. Hơn nữa, Thạch Trương Dương với thừa nhận, Cao Đông này có cái nhìn độc đáo, bà sau Lục Kiến Bang lại không hứng thú Thái Trưng Dương cũng có thể đoán ra đôi chút về tâm tư của Lục Kiến Bang. Làm phó thủ tướng phụ trách công nghiệp, Lục Kiến Bang hiểu rõ về hiện trạng nguồn năng lượng Trung Quốc là điều Cao Đông không thể so sánh. An toàn năng lượng và tiêu thụ năng lượng của quốc gia là điều mà Lục Kiến Bang phải chú ý. Mấy năm nay Bộ Năng lượng có thể đẩy mạnh một loạt hành động lớn cũng là do có Lục Kiến Bang ủng hộ. Quan điểm của Cao Đông có thể nói rất phù hợp với ý đồ của Lục Kiến Bang. An toàn năng lượng của Trung Quốc phải do người Trung Quốc nắm giữ Nguồn năng lượng của Trung Quốc phải theo con đường đa nguyên hóa Cao Đông mặc dù chỉ nói qua trong cuộc thảo luận Nhưng vẫn khiến Lục Kiên Bang chú ý Nếu nói Cao Đông phát biểu trong cuộc hội thảo Chỉ làm Lục Kiên Bang có chút ấn tượng mà thôi nhưng vậy cuộc nói chuyện này của Cao Đông Làm cho Lục Kiên Bang có cái nhìn mới Bữa trưa đừng nhìn Cao Đông không thể ngồi cùng bàn với Phó Thủ tướng Lục Cao Đông cũng biết ý ngồi ở góc Chào cậu, sang đây ngồi Cả đồng nghĩ xem, mình ngồi đâu thì thích hợp Thì nghe thấy có tiếng gửi gọi Cả đồng nhìn thoáng qua thì thấy mấy vị quân đội đang ngồi một góc Có lẽ do thân phận bọn họ khá đặc biệt nên chỉ có 4-5 người Cả đồng gần ra một chút rồi nhìn quanh xem có ai không Sau khi biết là gọi mình, hắn mới yên tâm đi tới Ồ, cậu còn trẻ như vậy mà đã là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng sao? lên tiếng làm một vị thiếu tá, có lẽ hơn Cao Đông tầm 2 tuổi. "Tôi, Cao Đông." Cao Đông gật đầu chào, một vị trung tá hải quân gật đầu, rồi đưa tay tới. "Tôi là Na Bắc." Cao Đông cũng đưa tay ra, hắn nhìn sang một người đàn ông đeo quân hàm thượng tá, người này thấy Cao Đông nhìn tới cũng gật đầu. "Trần Đông Chiêu, Trương Hàm." Đối phương mặc dù không giới thiệu đơn vị của mình, Dân cả đông cũng biết bọn họ có thể tham gia hội thảo như thế này thì có lẽ là quân nhân nghiên cứu gì đó, đối với hướng đi của quân độ Trung Quốc, những người này thường có ảnh hưởng khá lớn. Cả đông cũng không nói nhiều, đối phương giới thiệu thì hắn nghe, không muốn nói thì hắn cũng không buồn tìm tòi làm gì, gặp mặt một lần cũng lắm làm đối phương thì hứng thú với quan điểm của mình mà thôi. Không ngờ bộ năng lượng lại quan trọng chiến lược an toàn của quốc gia Trung ta như vậy, đúng là hiếm có lên tiếng là vị thiếu tá trẻ tuổi, Cao Đồng đoán đây là chương hàm mà vị thượng tá vừa nãy giới thiệu. Vấn đề nguồn năng lượng liên quan đến an toàn quốc gia, tầm quan trọng không thua gì an toàn đất đai, bốn năng lượng là ngành chủ quản trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia, thì tất nhiên phải chú ý đến vấn đề này. Cao Đồng lạnh nhạt nói, hắn biết những người trong quân đội đều có mắt cao hơn trán, anh bản định nọt chưa chắc đã được đối phương chấp nhận, không bằng ra vẻ một chút, không hợp thì đi. Ô, nói khá lớn nỗi. Trương Hàm dưới mày nói. Anh nói nghe một chút xem quân đội chúng tôi nên làm như thế nào để đảm bảo an toàn năng lượng. Tôi không phải đó nói đổi sao? Lợi ích năng lượng Trung Quốc chúng ta ở đâu? Quân đội nên xuất hiện ở đó. Nếu là ở Trung Á, nhiều vị quân đội phải nghĩ biện pháp tiến đến đó. Tổ chức hợp tác thượng ngài không phải lấy danh nghĩa chống nghĩa khủng bố làm cơ sở chứng sao? Tại sao không thể nhân cơ hội này thành lập cơ chế phối hợp quân sự Nước Mỹ có thể nhúng tay vào Trung Á Chẳng lẽ đợi đến khi bọn nọ đứng vững ở Afghanistan Thì chúng ta mới hiểu ra sao Ồ, mới tiếp tục Vị thượng tá Trần Đông Chiêu ngật đầu nói Nước Mỹ đánh Afghanistan cũng tốt Tích cực chuẩn bị đánh chính quyền Saddam Iraq cũng tốt Mục đích chỉ là một nắm giữ quyền khống chế khu vực vàng về năng lượng ở Trung Đông, Trung Á đảm bảo lợi ích quân sự, chuyển thành lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế phục vụ họ. Cảo Đồng nói: Cậu cho rằng nước Mỹ sẽ tấn công Iraq lần thứ 2 à? Trần Đông Chiêu cười cười hỏi lại một câu. Nếu không có chuyện sao chổi đâm vào trái đất thì cuộc chiến tranh này không thể tránh khỏi. Cảo Đồng cười cười một tiếng rồi nói: Ha ha, mấy quân nhân đều nổ nụ cười. Bị tài nguyên thú vị với sự suy đoán của Cao Đồng. Cao Đồng cũng không thèm để ý, chuyện này bây giờ có ai tin cơ chứ? Cao Đồng cũng không quan tâm việc này có thể xảy ra hay không, vì hắn đâu có thể thay đổi. Cậu có cho rằng an toàn năng lượng của nước ta có thể thông qua con đường Trung Á mà cam đoan sao? Thỏ Khôn còn có ba hàng, đã thế chúng cả vào một ổ là rất mạo hiểm. Trung Á chỉ có thể nó là con đường quan trọng trong nguồn cung cấp năng lượng của nước ta. Hiện nay là con đường thức hợp nhất. Với ý của Caula, dù có con đường năng lượng bên Trung Á thì vấn đề an toàn năng lượng của Trung Quốc vẫn có vấn đề. Trung tá Hải quân lên tiếng. Đường dân theo sự phát triển nhanh chóng của nước ta khiến cho nguồn năng lượng từ Trung Á chỉ có thể giảm bớt áp lực nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc chúng ta mà thôi. Nhưng việc nhập khẩu dầu thô chủ yếu từ khu vực Trung Đông là không thể thay đổi. Cho nên chúng ta còn cần tiến thêm một bước Tăng thêm con đường cung cấp năng lượng Ví dụ như châu Phi Đặc biệt là các nước Angola, Nigeria Đương nhiên còn có Namibia cùng Niger Namibia cùng Niger Trương Hàm có chút kinh ngạc nói Tôi chỉ chính là tài nguyên khoáng sản của Namibia cùng Niger Theo sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc Nguồn khoáng sản trong nước không đủ thỏa mãn Nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia Cờ đồng cười nói Tập đoàn Than Trung Quốc và Tập đoàn Khoáng sản Trung Quốc Đang tích cực tiến quân vào Thành lập công ty liên doanh với Kazakhstan Cùng Uzbekistan Bộ năng lượng mấy năm gần đây Đã có nhiều hành động ở các nơi Nhưng con đường nhập khẩu dầu thô Chủ yếu của Trung Quốc hiện nay Chủ yếu xuất phát từ Trung Đông Đây là điều không thể tránh khỏi Trung tá Hải quân lên tiếng Tôi nghe cậu nói quân đội Trung Quốc Cần bành nhìn ra bên ngoài Đi ra nước ngoài bảo vệ lợi ích quốc gia Quan điểm này của cậu rất đúng suy nghĩ của tôi Nhưng trước mắt lực lượng hải quân vẫn còn thiếu Không Nếu như tư tưởng chủ đạo trong sự phát triển hải quân của chúng ta không thay đổi Thì chỉ sợ chúng ta sẽ là kẻ đi sau Hải quân Trung Quốc sẽ không thể đi ra ngoài được Cả đồng cắt ngang lời đối phương Điều này cần sự thay đổi về tư tưởng của Trung ương Đồng thời cũng phải đẩy mạnh ở tầm chiến thuật Ví dụ như chúng ta tại sao có thể tăng cường quan hệ đồng minh truyền thống với Pakistan cùng Myanmar? Nếu như đường ống dẫn dầu của chúng ta có thể từ Myanmar chạy tới Điển Nam, chúng ta có thể tránh được eo biển Somali. Hải quân chúng ta sau lại không thể tuần tra ở Ấn Độ Dương? Thái Tránh Dương hơi có mẹn say. Cả đồng hiếm khi thấy Thái Tránh Dương uống nhiều như vậy. Hắn vẫn đi cùng với Thái Tránh Dương đến 9 giờ tối. Nhưng Thái Tránh Dương không muốn về nhà nghỉ. Mấy vị quân nhân khi đi cũng đã để lại số điện thoại liên lạc, tất nhiên bọn nó có ấn tượng khá tốt với Cao Đông. Chú đó hôm nay biểu hiện rất tốt, Phó thủ tướng Lục có ấn tượng rất sâu với chú, cho rằng tầm nhìn của chú vượt xa người bình thường, anh cũng được khen lay. Thái Chân Dương hôm nay khá vui vẻ, Lục Kinh Bang không dễ khen người nhưng một khi đã khen thì trong lòng sẽ nhớ. Thái ca, chưa bằng mấy câu nói mà em lọt vào mắt Phó thủ tướng Lục sao? Cao Đông cười nói: Có phải là phó thủ tướng lục nề mặt anh nên mới khen em không? Hừ Phó thủ tướng lục không có thói quen này Tốt là tốt Không tốt là không tốt Chẳng qua chú đừng có vệnh đuôi lên Chú hôm nay nói hơi lạc đề May là quan điểm đã được người ta chú ý Thái Trang Dương chừng mắt nhìn cao đông Làm hắn có chút trột dạ Hắn vội vàng đưa cốc trà cho Thái Trang Dương Thái ca Đây là cuộc hội thảo tự do phát biểu Em nói qua một chút cũng không quá lạc đề mà Được rồi, anh không nói nhiều với chú nữa. Chú cũng không còn nhỏ nữa. Làm việc gì cũng phải có trưởng mực. Hôm nay coi như là một cơ hội. Phó Thủ tướng Lục chưa chắc đã tới nhưng vừa đến lại nghe thấy quan điểm của chú. Hợp hứng thú của y có như để lại ấn tượng. Thái tranh Dương thở dài. Có một số người đứng trước mặt lãnh đạo một năm cũng không làm lãnh đạo có ấn tượng. Chú thì hay rồi, lần đầu đã thành công. Thái Ca Ấn tượng hay không đối với em không quan trọng, là vàng ở đâu chẳng sáng mà." Cát Đông thấy tâm trạng Thái Tranh Dương đang vui nên cũng nói đùa. "Ha anh có thể dùng em, như vậy càng to về, anh giỏi dùng người trong mắt phó thủ tướng lục sao?" Chủ đó khẽ vài câu lại vành lên rồi. Thái Tranh Dương cười phá lên nói. "Cáo Đông, đừng nên coi nhẹ một ấn tượng này, bây giờ có lẽ chú chưa thấy gì, nhưng không chừng sau này chỉ cần lãnh đạo nói một câu, là làm chuông bớt bảy năm phấn đấu đó. Cả đồng cũng biết điều này, Phó Thủ tướng Lục là ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng, có lời đồn đại hội đảng năm sau Lục Kiến Bằng có thể thành Thượng vụ bộ, bộ Chính trị, về phần đảm nhận chức gì không ai có thể đoán trước. Đương nhiên, trước khi lãnh đạo quốc gia được xưng đà thì cũng có một số dấu hiệu như vị lãnh đạo đó hay xuất hiện trên truyền hình. Thủ tướng Hồng Khoa sau sẽ lui là người kiên định ủng hộ sự cải cách Ủng tướng ông đã đẩy mạnh cải cách các công ty nhà nước, thúc đẩy Trung Quốc doanh nghiệp BPO, lấy được thành tích làm thế giới chấn động. Nhưng việc cải cách công ty nhà nước đã mang tới không ít nhân tố mất ổn định xã hội, quan điểm này của ngài khiến cho một số người trong đảng phản đối. Theo một số người thấy việc cải cách cần tiến hành từng bước, đẩy mạnh cải cách thể chế đồng thời cũng phải tiến tới tình hình đặc biệt của Trung Quốc Bên đầu chủ trương kinh tế quốc gia không đến quá nhanh chóng, rời khỏi thời kỳ bao cấp, cho rằng phải chia từng giai đoạn, đồng thời cũng phải đảm bảo sự lúng đoạn trong với ngành liên quan tới quốc kế dân sinh. Các đồng cũng biết ở cấp độ của mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng người như Thạch Tranh Dương lại không thể tính tới nhiều nhân tố, đương nhiên đến cấp độ bọn họ, kiên trì quan điểm của mình là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Ở cấp bậc này, việc đầu cơ chính trị đã không có tác dụng mấy, sẽ bị mọi người vứt bỏ đương nhiên đây không có nghĩa là anh tuyên truyền nguyên tắc mà không cần nghệ thuật chính trị nếu như có thể được một thường trực bộ chính trị ủng hộ sẽ có lợi ích to lớn cho sự phát triển sau này của Thái Tranh Dương điện thoại di động không ngừng rung nhắc nhở Cao Đông rằng có người gọi hắn không nghe mà đợi đến khi cuộc họp kết thúc về văn phòng mới mở ra thì thấy là Vô Linh Dương gọi tới ô Vô Tỷ cơn gió gì thổi chị tới đây tôi đúng là không ngờ phú tiền lại gọi tới đó tháng mười vào bắc kinh cao đông gần vừa biến mất ở tỉnh an nguyên lúc về an cũng lặng lẽ cũng lắm là qua đêm ở chỗ mấy người phụ nữ mà thôi tiền thuê liên lạc vài người cao đông cũng có cố gắng tránh cho lãnh đạo tình cảm thấy hắn vẫn không cam lòng khi đợi đi bên đình lăng cũng gọi tới chúc mừng hắn ngay cả hoàng lăng cũng gọi tới chúc mừng trương thiên phóng đã được điều làm phó giám đốc sở thủy lợi coi như một vị trí tốt Bưu Liên Hương đã được nhận chức Phó thị trưởng thường trực của Trương Thiên Phóng. Lục kiếm Dân thay nghiêm Lập Dân lên sở công an làm Phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bộ máy thị xã Ninh Lăng lần này coi như điều chỉnh lớn. Hư Cao Đông, làm cục trưởng đã bắt đầu đã về hay sao? Bưu Tỷ gọi hỏng cả máy và vẫn dấn tâm không nghe. Bưu Liên Hương lên tiếng nói thiếu chút nữa làm Cao Đông ong tai. Bưu Tỷ chỉ nói gì vậy? Tôi dù đã về với ai cũng không dám với chị mà. Bữa nãy cục họp, tôi phát biểu nên không tiện nghe máy, xin lỗi, chỉ lên mắc kinh tôi mời Vũ tỷ một chén xin lỗi là được chứ gì?" Cao Đông cười ha hả nói. "Được, nhưng phải phạt 3 chén." Bưu Ninh Hương nhẹ nhàng nói. "3 chén cũng được, chỉ cần Vũ tỷ tới là tôi sẽ tiếp." Cao Đông, Vũ tỷ chỉ chờ câu này của cậu đó, Vũ tỷ đúng là có chuyện cần nhờ cậu." Bưu Ninh Hương thuận thế nói như sợ Cao Đông đổi ý. Cả đông có chút tò mò. "Vưu Tỷ, không phải chị làm phố thị trường thường trực nên sẽ hay tới Bắc Kinh đó chứ, nhưng lăng lại có chuyện gì mà phải lên Bắc Kinh thế?" Vưu Tỷ tới giờ nói, "Chiều nay tôi sẽ cùng thị trưởng chung bay tới đó, tôi này chính quyền Ninh Lăng muốn mời cậu dùng bữa, cậu cho chút mặt mũi chứ." Vưu Liên Hương có chút kích động nói, "Thị trưởng Chung?" Cao Đông cảm thấy mình đi chưa bao lâu mà nhân sự tỉnh An Nguyên đã thay đổi lớn như vậy. Thị trưởng thì rắn linh lang không phải thư ký cao sao, sao lại có thị trưởng trung đảo nữa? Cao Đông, cậu không biết sao, thư ký cao đều tới làm cục trưởng cục thống kê tỉnh, lên cao rồi, Trung Dực Quân chắc cậu cũng biết, vốn là Phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng tỉnh đó. Ồ, có quen. Lúc tôi làm quy hoạch đô thị ở ngoại cảnh cũng thường xuyên lên báo cáo công việc với Ủy ban xây dựng tỉnh. Ý mặc dù không phụ trách mảng này nhưng coi như ngập mặt vài lần. Cao Đông cũng có chút ấn tượng, Trung Dực Quân là vị phó chủ nhiệm đứng hàng sau ở ủy ban xây dựng tỉnh, lần này có thể xuống làm thị trưởng thị xã thì cũng đã tốn không ít tâm tư. "Ơ, ý vừa được chọn làm thị trưởng Ninh Lăng, hạng mục bên văn lĩnh hơi vướng, Hoàng Lăng muốn ý làm chân chạy, ý cũng hy vọng hạng mục này xong để kiếm chút uy tín." Ngưu Lệnh Hường cũng không giấu gì với Cao Đông. Hạng mục ở Vân Lĩnh vốn đã gần xong Nhưng đột nhiên gác lại Trước đó thị xã và huyện Vân Lĩnh đã làm không ít việc Nếu chuyện này ví công thì vừa tốn công Tốn tiền và khó ăn nói với bên dưới Hạng mục trăm phát điện cô lỗ câu à Cả đồng cũng mơ hồ biết Hạng mục này do tỉnh Thị xã và tập đoàn quốc điện liên doanh Bởi vì điều kiện hạng mục này khá tốt Vì xảy phóng mặt bằng không quá nhiều Không ảnh hưởng mấy tới hoàn cảnh sinh thái bên dưới Cho nên tập đoàn quốc điện định đầu tư một mình nhưng bị tỉnh và thị xã hậu chưa phần tỷ lệ bỏ vốn theo kiểu năm hai năm do tập đoàn quốc điện công ty đầu tư tỉnh an nguyên công ty đầu tư thị xã ninh lăng chính quyền huyện vân lĩnh chia nhau sản lượng điện đạt một trăm hạng mục này khi cao đông chưa điều khỏi ninh lăng đã được đưa ra bàn bạc sau khi cao đông đến hoài khánh hoàng lăng đã toàn lực thúc đẩy hạng mục này cũng nhiều lần chạy lên ủy ban nhân dân tỉnh và bộ năng lượng Cuối cùng hạng mục đó được xác định. Thì Giang Đình Lăng vào huyện Vân Lĩnh rất có trọng, đã thành lập một văn phòng để đẩy mạnh hạng mục này, cố gắng nhanh chóng khởi công, nhưng ngay ngờ khi chuẩn bị ký kết lại bị hoãn. Cả đồng cũng biết hạng mục bị gác lại là do vấn đề ở tập đoàn quốc điện, người phụ trách hạng mục này bị bắt nên hạng mục này chỉ có thể gác lại mà thôi. Bên thanh tra bộ, bên kiểm toán cũng buồn tiến hành các hạng mục mà những người bị bắt dính danh tới, quá đó để tìm ra còn ai phạm tội nữa hay không. Vì thế hạng mục không biết bị kéo dài đến bao giờ Điều này cũng làm hoàng lang sốt ruột Và phải dục trung dược quân Bưu Linh Hương đi chạy hạng mục Đúng cậu cũng biết việc này sao Bưu Linh Hương rất nhạy cảm nhận ra vấn đề Bưu tỷ Tập đoàn quốc điện có chuyện Đã không còn là bí mật Tin tức đã sớm truyền đi khắp nơi Ủy ban kỷ luật trung ương cũng tham gia Không ít người dính vào Đó đều là người quản lý của tập đoàn quốc điện Điều này khiến tập đoàn quốc điện bị tê liệt bây giờ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi vào hồi phục nên có lẽ tạm thời không thể tiến tới các công việc khác tôi sợ lần này các chị lên bất công cao đồng trầm gâm một chút rồi nói cao đông chuyện này rất quan trọng đối với sự phát triển của ninh lăng nhất là vân lĩnh cậu cũng biết kinh tế vân lĩnh vẫn kém phát triển bây giờ khó khăn lắm mới có hạng mục này đây là mơ ước là hy vọng của hơn một dân vân lĩnh vì hạng mục này dân chúng vân lĩnh thậm chí có thể hy sinh nhiều quyền lợi cho nên hạng mục này nhất định phải đạt được Bồ Linh Hương vội vàng nói: "Hạng mục này theo tôi thấy nhất định sẽ làm, nhưng vấn đề là bây giờ đang khó khăn nên không thể lập tức khởi động như Ninh Lăng mong muốn đâu." Cao Đồng cũng thấy có chút khó giải quyết, tập đoàn quốc điện mặc dù đang do Lâu Nhàm chủ trì công việc, nhưng bây giờ tập đoàn chủ yếu muốn duy trì hoạt động thường ngày, làm sao còn thậm chí với việc khởi động hạng mục mới. Ninh Lăng có dục gấp hơn nữa thì tập đoàn quốc điện cũng không cân nhắc tới phải đợi bên thanh tra bộ, bên kiểm toán thấy không có vấn đề gì ở hạng mục này thì mai mới có thể tiến hành. Cao Đông, cậu phải giúp chúng tôi mới được, chúng tôi ở Bắc Kinh mắt như bị bịt khăn vậy, không nhận ra ai, tôi nghĩ Hoàng Lăng cũng sẽ gọi điện nhờ cậu đó. Giọng Bưu Liên Hương có vẻ mơ hồ xem ra có vấn đề. Được rồi, Bưu Tị, lúc nào lên Bắc Kinh rồi nói tiếp, còn được hay không thì chúng ta phải nỗ lực mà. Chư đệnd phút cuối thì Vân Phủ thử xem sao. Các đống liền đồng ý. Bỏ máy xuống, các đống lúc này mới phát hiện mình gọi điện mất nửa tiếng, xem ra Ninh Lăng thay đổi hơn mình nghĩ, thư chi cao đi, trung thiên phóng đi, Nghiêm Lập dân trước cung đi, bây giờ Hoàng Lăng nắm quyền tuyệt đối ở Ninh Lăng. Hắn hy vọng Hoàng Lăng đừng gây dao chuyện, có thể sống yên ổn, Ninh Lăng dù sao cũng là nơi đặt giấc mơ ban đầu của hắn, mà Hoàng Lăng cũng là nhân vật có năng lực, có cái nhìn độc đáo trong sự phát triển kinh tế. Đoàn người trung dự quân Bước lên hương lên Bắc Kinh Đã là hơn 3 giờ chiều Bọn họ nhận được tin không quá tốt Chủ trì công việc của tập đoàn quốc điện Bây giờ là phó bộ trưởng bộ năng lượng Lưu Nham Nhưng nghe nói Lưu Nham đã sang nội mông cổ Thiểm tây kiểm tra công việc Có lẽ đi yên ổn lòng người Ở nhà chỉ có một vị phó tổng giám đốc đồng minh đường Nhưng đồng minh đường cũng rất bận nên đã từ chối lời mời của giám đốc năng lượng tỉnh Trung dự quân ngồi trong phòng Mà có chút buồn bực bơ lên đang dính vào việc này, còn bị yêu cầu không thể làm mất hạng mục, mà có kéo 1 năm thì Ninh Lăng và Vân Lĩnh đều không thể thừa nhận nổi. Vì toàn đoàn quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương ở hạng mục này, sau khi ký hợp đồng, việc di dân đã được triển khai, kinh phí này do thị xã và Vân Lĩnh bỏ ra trước, con đường đi đến công trường cũng đang được làm. Muốn tưởng như vậy sẽ thể hiện sự coi trọng của Đảng ủy, chính quyền địa phương với hạng mục, mong tập đoàn quốc điện đầu tư mạnh hơn vào hạng mục nhưng không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện. Đây có khác gì kéo chết thị ủy, ủy ban thị dân Ninh Lăng, huyện ủy, ủy ban huyện Vân Lĩnh. Mặc dù tin tập đoàn Quốc Điện xảy ra chuyện còn chưa truyền quá rộng, nhưng cũng có tin tức nói người phụ trách hạng mục này của tập đoàn Quốc Điện đã bị bắt, nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ đề hạng mục có thể khởi công thì đó là sự tổn thất lớn đối với Ninh Lăng, Vân Lĩnh. Chính vì vậy, Hoàng Lăng mới yêu cầu in lên Bắc Kinh để làm việc này, nhưng đâu có dễ làm chứ. Bắc Kinh khác với tình. Anh ở tình có thể làm chủ một nơi. Anh ít là có vài người quen ở tình, nhưng Bắc Kinh lại khác. Cán bộ cấp giám đốc sở nhiều như chó con. Cán bộ cấp phó bộ trưởng đi đầy đường. Anh đến nơi nào, nhân viên các cổng cũng có thể dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống với anh. Không hỏi đồ đường sẽ không cho vào. Đối với việc này, Trung Dịch Quân hiểu đất đó. Ở Bắc Kinh, anh nếu tìm không được cửa, thì anh muốn làm việc cũng không thể. Hoàng Lăng trước khi đi đã ám chỉ Vương Liên Hương có chút quan hệ. Trung Dực Quân cũng rất ngạc nhiên, sau đó y mới nghĩ rằng vị thị trưởng trẻ tuổi của Hoài Khánh bị Sa Lãng đã được điều lên làm cục trưởng Bộ năng lượng. Các đồng chức cùng công Kha Nô ở Ninh Lăng, nghe nói có quan hệ khá tốt với Vưu Liên Hương. Trung Dực Quân cũng có quan hệ khá tốt với Phó Tiền, hai người một bên là ủy ban xây dựng, một tổ sở giao thông đến hai đi họp với nhau, quan hệ cũng dần tốt lên. Phó Tiền sau khi tới Hoài Khánh thì vẫn hay liên lạc với Trung Dực Quân. Trung Dực Quân vốn nghĩ Cao Đồng bị đẩy đi, Phao Thiên sai lên, không ngờ Đàm Lập Phong vốn làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy lại về làm thị trưởng, điều này làm Trung Dực Quân thây tiếc cho Phao Thiên. Chẳng qua Trung Dực Quân cũng nhận được tin kha chính xác nói là bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc có lẽ sang năm sẽ điều đi, Đàm Lập Phong rất có thể thành bí thư thị ủy mà Phao Thiên như vậy cũng có thể thành thị trưởng. Thế giới vốn nhỏ, mà nhện khiến một người phát triển sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Trung Dực Quân cũng hiểu rõ việc ở Hoài Khánh Lúc trước Cao Đông đẩy Đàm Lập Phong đi để làm thị trưởng, không ngờ 1 năm sau Đàm Lập Phong lại quay lại đẩy Cao Đông đi. "Còn chưa có tin tức sao, thị trưởng Vương?" Biểu Liên Hương nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Tình hình không tốt mấy, Phó tổng giám đốc Đồng Minh Đường không nghe điện, giám đốc Giang gọi điện ý cũng không nghe, giám đốc Vương công ty phụ trách đầu tư thủy điện nói đã đi Thiên Tân không về được. Gọi cho Bộ trưởng Lưu thì thư ký nghe. Chúng tôi vừa báo cáo tên xong, đối phương đã nói Bộ trưởng Lưu đang ngoài có việc quan trọng, chờ xong việc Bộ trưởng Lưu về Bắc Kinh rồi nói. Bưu Liên Hương có chút mệt mỏi, lúc này cô mới cảm thấy Bắc Kinh sâu như biển, ở đây tùy tiện lôi ai ra cũng đầy la lịch, có thể nói người ta coi thường bí thư thị ủy, thị trưởng một thị xã cấp tỉnh, ít nhất trong lòng bọn họ là như vậy. Trung Dự Quân cũng bất đắc dĩ, y từ bên Ủy ban xây dựng đi ra, nếu tìm quan hệ ở bộ xây dựng còn có chút, nhưng bên bộ năng lượng thì y chịu hay làm mời giám đốc Giang gọi điện cho Bộ trưởng Thái Trung Dược Quân cắn răng nói Giám đốc Giang cũng đã gọi Thư ký nói Bộ trưởng Thái đến Chiết Giang kiểm tra việc xây dựng trụ sở dữ liệu dầu mỏ quốc gia Có lẽ vài hôm nữa mới về bưu Linh Hương thở dài một tiếng Giám đốc Giang cũng đã gọi cho Cục Trường Khúc, Cục Điện Lực Thì Cục Trường Khúc nói có việc không tới được Cục Trường Lý, Cục Tổng hợp có lẽ cùng Bộ trưởng Thái đi Chiết Giang không gọi được Cấp bộ đúng là khó mời Trung Dực Quân lắc đầu, y lúc ở ủy ban xây dựng cũng biết điều này, anh nếu không có quan hệ ca nhân cứng thì lên Bắc Kinh đúng là khó làm ăn. Chẳng lẽ lần đầu ra tay rồi cứ thế sám xịt mà về ư? Vệ Hoàng Lăng sẽ nghĩ như thế nào? Trung Dực Quân càng nghĩ càng bực mình. "Thị trưởng Trung, tôi vừa gọi cho cục trưởng cao, y nói tối có thể sẽ tới." Bưu Liên Hương thấy vẻ mặt Trung Dực Quân không tốt nên vội vàng an ủi. "Thị trưởng Bưu, Bây giờ đã là cuối năm, nếu chúng ta chưa cuối năm không xác minh được việc này thì các ngành cũng không kéo được bao lâu. Bên chính tỉnh thì không sao nhưng ở thị xã huyện sẽ không chịu nổi. Trung dự quân cố lấy bình tĩnh nói. Chủ yếu nằm ở bên tập đoàn quốc điện, hành mục này đã được phê duyệt hết, công ty liên doanh cũng được quyết định thành lập rồi. Bây giờ tập đoàn quốc điện gặp chuyện nên chỉ có thể gác lại. Bọn nọ là cổ đông lớn nhất, bọn nó không động, tỉnh và thị xã sau dám làm gì? chẳng may hạng mục này có trục chặt gì rồi các lại thì thị xã chúng ta và vân lĩnh khắp không ra tiếng biểu lên hương cũng biết phân tích của trung dự quân là chính xác bây giờ mọi người đều biết người vụ trách hạng mục này của tập đoàn quốc điện đã bị bắt những y có phải bị bắt vì hạng mục này hay hạng mục này có quan hệ hay không thì không ai đó nhưng mà thị trưởng tập đoàn quốc điện sẽ đào chuyện là điều chúng ta đâu có thể đoán được nên là tay bay vào gió nhưng làm chúng ta sau đang như vậy mà gặp phải chuyện này, Bưu Linh Hương cũng rất buồn bực, màng thút đầu tư rơi vào đầu cô, hạng mục bốn tưởng là xong nên cô là phó thị trưởng thường trực sẽ không dính tới mới, nhưng tập đoàn quốc điện lại không chi tiền khiến cô bị dính vào, mà Hoàng Lang cũng đẩy việc sang cho cô. Thị trường Chung, tôi thấy ngài cũng đừng gấp, tối nay bố trí ở khách sạn Côn Lôn, cục trưởng cao tới để chúng ta bàn bạc xem sao. Cục trưởng cao là người khá tốt Cũng từ ninh lăng chúng ta đi ra Bưu Linh Hương cố an ủi Trung dực Quân Ôi Chỉ hy vọng cục trưởng cao Có thể giúp được một chút Tôi chỉ lo y mới lên bộ Vì thế nhiều việc không quen không giúp được gì Trung dực Quân nói Chính là điều mà Bưu Linh Hương lo lắng Dù cao đông có bản lĩnh cao Và lai lịch lớn thì đây cũng là cấp bộ Nước cờ Bắc Kinh quá sâu mà Anh mới tới lại là người mới 30 tuổi Thì có bao nhiêu năng lực chứ Tập đoàn quốc điện là đơn vị cấp phó bộ. Một phó bộ trưởng chưa chắc đã ra lệnh được hẳn hoi. Cao đồng có thể làm gì? Cao đồng lúc này lại đang tiếp khách khoai khánh ở văn phòng mình. Được rồi, lão đặng. Đến Bắc Kinh một chuyến rồi, chỉ mang tới thứ này là định đuổi tôi đi sao. Ít ra tôi cũng làm thị trưởng hơn nửa năm mà. Người vừa đi, trà lạnh. Câu này quá chính xác. Cao đồng cầm hũ trà rồi trêu chọc. Sao, giúp hội Khánh đưa một công ty lên thị trường chứng khoán mà chỉ được một hộp trà sao? Nói đi, anh có bỏ gì vào trong đấy không? Có cần tôi thông báo người ủy ban kỷ luật trung ương tới đây không? Hay anh tự thú với tôi đi. Ha ha, đùa chút thôi mà, lâu mới gặp bạn cũ nên vui vẻ mà. Cả đông cười cười, xin lỗi. Nấu đặng, anh là lãnh đạo đầu tiên ở Hoài Khánh lên Bắc Kinh gặp tôi đó. Tôi còn tưởng bên nhà Hoài Khánh quân để kém nên không ai thèm nhìn tới. Mặc dù Quế Toàn Hữu, Vương Lễ Quyên, Tang Khắc Minh, Vũ Văn Lượng, Lệnh Hồ Triều cũng đã lên Bắc Kinh gặp hắn, nhưng ngoài hứa kiều có một lần trùng hợp gặp cả. Bành không cần tới, ít nhất cao Đông biết Lữ Thu Thần, Tiền Nguyên Huy cùng Võ Tử Sam lên bộ nông nghiệp Nhưng lại không tới bộ năng lượng gặp hắn Tiền Nguyên Huy chỉ gọi điện thoại tới nói chuyện Bố Từ Sam lại càng không gọi điện thoại Đây là do thư ký của Hứa Kiều nói cho hắn biết Hừ, Trà sinh tái thanh bình này là thứ tôi thích uống nhất Thực sự không thể mang đi biếu đó Đặng Nhật Kiên cười nói Bên phần thứ gì thì chỉ cần anh dám cũng không sao Tôi chỉ sợ anh không dám thôi Hà hà Lão Đăng đúng là hiểu tôi mới thư linh tin kia tôi tin cả mình và anh đều sẽ không chạm vào. cả đồng tin đặng Dực Hiền chỉ dựa vào quan niệm mới năm của hai người đủ để hắn tin nhân phẩm của đặng Dực Hiền. nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán mặc dù hắn giúp không ít nhưng hành động chính là do đặng Dực Hiền mà thôi cuối cùng đã thành công. đi cùng với đặng Dực Hiền lên Bắc Kinh còn có chủ tịch Kiêm tổng giám đốc cùng đi thiết bị xăng dầu sau cải cách Hồng Trung. Thêm hài phó tổng giám đốc và mấy nhân viên quản lý Bọn họ lần này lên Bắc Kinh là Làm thủ tục cuối cùng trước khi niêm yết lên thị trường chứng khoán Cục trưởng cao Anh là người thành công mới lui Thoáng cái lui lên bộ Chỉ đáng thương chúng tôi ở dưới phải tiếp tục chiến đấu Không đến lúc có quyết định thì không dám thả lỏng Đặng Nhật Hiền cũng thẩm than cao đông lần này Đang nhảy một cú rất nhanh Khó có thể biết là hắn lên trước hay là bị đẩy đi Có lẽ trong mắt người Hoài Khánh thì Cao Đông bị đàm lập phong đuổi đi. Nhưng Đặng Nhật Hiền tin truyền thông đơn giản như vậy. Cao Đông dễ bị đẩy đi như thế sao? Chỉ còn cửa cuối cùng phải không? Vậy lấy đâu đa có vấn đề gì? Lão Hồng, tôi biết quản lý ở công ty anh vẫn khác nghiệm khác. Công ty máy công cụ không thể so sánh. Lần này các anh có tin mình sẽ phát triển nhanh hơn nữa không? Cao Đông cười nói với Hồng Trung. Cục trưởng cao yên tâm, chúng tôi tự tin hoàn thành mọi thủ tục. Nhờ ngài giúp, nhờ thị trường đang giúp đỡ, công ty tôi mới có thể đi tới hôm nay. Hôm nay ngài lên bổ, sau này công ty sở đặng sẽ nhờ ngài nhiều hơn nữa. Hồng Trung này khi nói chuyện cũng lớn tiếng như tên vậy, hơn nữa ông cũng có tính cách hào sảng, có uy tín cao trong công ty, 15 năm làm lãnh đạo công ty thiết bị xăng dầu, đã đầu tư không ít vào việc cải tiến khoa học kỹ thuật, tìm con đường tiêu thụ mới. Sản phẩm đã tiến được vào các công ty năng lượng hàng đầu của cả nước, thậm chí còn bắt đầu đi vào thị trường Đông Nam Á cùng Trung Á. Bởi vì công ty vẫn làm ăn tốt nên thị xã Hoài Khánh mới không tính tới việc tranh xuất lên thị trường chứng khoán cho công ty này. Nhưng do cao đồng và Đặng Nhật Hiền cảm thấy công ty thiết bị xăng dầu nếu không thể làm lớn hơn nữa là rất đáng tiếc, không thể vì nguyên nhân thuộc tỉnh mà ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Công ty phát triển mạnh thì thuế và GDP cũng là đóng góp cho hoài khánh cơ mà Cho nên cao đồng mới tìm tới bộ năng lượng để kiếm chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán Không ngờ đến đầu năm nay chế độ chỉ tiêu này bị hủy bỏ, đổi sang thành phê duyệt Đây lại là một thử thách với công ty thiết bị xăng dầu để cho bọn nọ không thể chuẩn bị cẩn thận hơn nữa Cũng may có cao đồng làm người trung gian nên khá chót lọt ở bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán Mới làm cho công ty đi được đến bước ngày hôm nay Lão Hồng, đừng nói như vậy, tôi hy vọng công ty Anh có thể lên thị trường chứng khoán Nhưng tôi càng hy vọng công ty có thể qua đó thu thêm tài chính Dùng tốt tài chính để tăng cường lực lượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng đầu tư vào nghiên cứu Tôi đánh giá rất cao việc cách Anh lập trung tâm nghiên cứu đầu tiên của thị giá trong cấp công ty Hồng Trung cảm nhận được sự mong chờ trong giọng của Cao Đông Điều này làm y không phải than thở Hồng Trung có ấn tượng rất sâu với Cao Đông Mặc dù đối phương làm thị trường không lâu, số lần tới công ty cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đến đều lập tức tới thăm trung tâm nghiên cứu, hỏi vấn đề đều là việc nhà máy đầu tư và nghiên cứu như thế nào, vấn đề kỹ thuật độc quyền đến đâu, qua đó có thể thấy được đối phương có trọng sản phẩm khoa học kỹ thuật như thế nào. Hôm nay vừa nói đến vấn đề tài chính lại nhấn mạnh điểm này làm cho Hùng Trung cảm thấy ánh mắt của vị cục trưởng cao này khác với các vị lãnh đạo khác. "Lão Hồng, lời cục trưởng cao nhắc thì anh phải nhớ kỹ." làm mạnh còn quan trọng hơn là làm lớn. Nếu niêm yết thành công lên thị trường chứng khoán rồi, dùng tài chính thu được như thế nào, tôi hy vọng công ty anh phải tập trung vào nghiên cứu, phải biến công ty thành dẫn đầu trong làm việc sản xuất thiết bị xăng dầu. Tôi không nói về quy mô mà cả về thị trường và số lượng sản phẩm. Đăng Nhược Hiền tiếp lời nói. Tở đồng đang định nói thêm gì đó thì điện thoại di động vang lên, hắn xin lỗi mấy vị khách rồi nghe điện. Oh, bọn họ nói với tôi là đã đặt bàn trong một khách sạn côn Lôn. Ồ, Lão Hình chưa về sao? mai mới về ư, không phải nói Lão Vương ở Thiên Tân sao Ồ, Lão Vương đến cũng được, sao cứ phải có Lão Hình Anh đến là được rồi Ừ, như vậy à, Lão Hình cũng khách kỳ quá, vậy cũng được, tôi bảo bọn họ đổi sang ngày mai Tối hôm nay cũng vừa bọn có khách, được, tôi nói với bọn họ chuyển sang ngày mai Điện thoại do Đồng Minh Đường gọi tới, giám đốc công ty Thủy Điện Trung Quốc Hình Nguyên vẫn ở tỉnh Quý. Các đồng muốn định đề phó giám đốc phụ trách của bọn họ tham gia là được, nhưng Hình Nguyên nói mai sẽ về gấp. Ủy thế đồng minh đường cũng không tiện nói nhiều mà đồng ý, sau đó báo cho Cao Đông. Cao Đông đang lo không biết bố trí cho Đặng Dực Hiền như thế nào, chẳng lẽ hai bên ngồi cùng hay sao? Bữa lúc bên Ninh Lăng có thể chuyển sang ngày mai, tối nay tiếp Đặng Dực Hiền. Mưu Linh Hương nhận được điện của Cao Đông mà không khỏi buồn một chút, Cao Đông không nói nhiều, hắn chỉ nói tối nay không tiện. Không tới được, mày liên lạc lại, điều này làm cô không biết ăn nói với Trung Dực Quân như thế nào. Trung Dực Quân nghe xong Vô Luân Hường báo cáo, cũng có chút khó chịu. Đây không phải đã về sao, anh không đáp ứng thì tôi đã đồng ý còn đòi ý là sao, đây không phải chung người ta ư? Một đám người chỉ mời mình Cao Đông cũng làm y bực, bây giờ cũng vừa vặn, Trung Dực Quân cũng thuận thế làm theo, hỏi Cao Đông có xác định thời gian cụ thể không? Y cho rằng có lẽ cao đông thấy việc này khó làm Nên không tới ăn cơm Nếu không sau khó kiếm được bậc thang mà đi xuống Trung Dược Quân cũng gọi mấy cuộc điện thoại Mà tìm hiểu thông tin Ai cũng nói tập đoàn Quốc điện đang gặp cơn phong ba, Có lẽ muốn mở miệng là rất khó khăn Hạng mục ở Ninh Lăng bây giờ Có thể đang bị Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra Trong thời gian ngắn mà muốn khởi động Gần như là không thể Nếu ở đây 10 ngày nửa tháng Rồi sám xịt mà về thì Y mới làm thị trưởng không lâu Cũng thấy mất mặt Hơn nữa sẽ khiến y về sau triển khai công việc khó hơn nhiều. Như vậy không bằng tìm cơ hội về trước để Vưu liên Hương ở đây phụ trách. Cuối cùng tay không bảo về cũng không ảnh hưởng mấy tới mình. Lăng Thế Quân nhìn Vưu liên Hương mặt mày đang xa sầm lại. Y biết lần này rất khó khăn. Lần này Vưu liên Hương biết mình gặp phải cái bẫy muốn rút chân ra cũng khó. Trung Dục Quân vỗ mong về Ninh Lăng. Như vậy nói cách khác chuyện lần này ở Bắc Kinh thành công hay không đều do cô phụ trách. Thị trưởng Vưu, có phải có gì phiền không? Lão Lăng, hai chúng ta lần này sợ rằng rất khó khăn đó. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng, Trung Dực Quân là người thông minh, có lẽ y nghe đa gì đó nên cảm thấy lần này phi công, sau đó y trốn trước. Y là thị trưởng, dù Hoàng Lăng biết Trung Dực Quân bỏ trốn cũng không tiện làm khó dễ, cùng lắm là coi thường y mà thôi, nhưng bữa nãy Hoàng Lăng đã gọi điện tới yêu cầu lần này lên Bắc Kinh nhất định phải có kết quả rõ ràng. Ý của Hoàng Lăng là rất rõ. Nếu không có kết quả tốt thì đừng về làm gì. Đúng thế, hạng mục lần này khiến cả Ninh Lăng bị cuốn vào. Vì hạng mục này, thị xã vào huyện đều độc phi động to đà, có thể nói từ trên xuống dưới đều đâu được thành lập một tổ lãnh đạo kiện toàn, từ việc giải phóng mặt bằng đến làm đường đều được đầu tư lớn. Trên thị xã, vốn do thư chí cao đứng đầu tổ công tác, sau khi thư chí cao đi, trung dự quân mới tới thì việc này không thể rơi vào đầu ý. Bên văn lĩnh cũng là do nguyên bí thư huyện ủy Đỗ Minh Tùng đứng đầu những tên này lập tức đến làm bí thư quận ủy Đông Giang Làng Thiêu Quân vốn là chủ tịch huyện theo lẽ thường y sẽ nhận chức bí thư huyện ủy chính quyền hai cấp trước đó đã đầu tư rất nhiều tài chính và nhân lực mở không ít cuộc họp thành thế lớn bây giờ lại mãi không có động tĩnh chưa chính thức bắt đầu đã thành công trình chết thì còn ăn nói như thế nào nữa chính quyền hai cấp thị xã và huyện không phải bị người dân khắp nơi mắng chửi là kẻ phá hoại sao Sau vậy thị trưởng sẽ nói chuyện gì? Lăng Thiều Quân có chút khẩn trương. Lăng Thiều Quân cũng biết lần này lên Bắc Kinh cũng khó, giám đốc Giang Sở năng lượng tỉnh gọi không ít cuộc điện thoại nhưng kết quả nhận được đều là lắc đầu. Thở dài, nhưng giám đốc Giang cũng chỉ làm phối hợp giúp đỡ, cũng không có trách nhiệm mấy. Lăng Thiều Quân thì khác, y bây giờ là bí thư kiêm chủ tịch huyện, nên không thể chạy thoát. Y vốn mong thị giám vào tỉnh phối hợp liên lạc thì còn cơ hội. Nhưng nhìn về mặt của phó thị trưởng thường trực Vũ Liên Hương Là Lan Thiên Quân biết chuyện không ổn Sáng mai thị trưởng Trung sẽ về Nghe nói thị xã có việc rất quan trọng Ý của Y là giao cho những người còn lại phụ trách việc này Vũ Liên Hương lạnh nhạt nói Vừa nay Bí Thư Hoàng gọi điện tới dặn dò chuyện này Nói chuyện này có quan hệ đến sự phát triển của huyện Vân Lĩnh Và thị xã Linh Năng chúng ta Nhất là trước đó hai cấp đã đầu tư rất lớn Chuyện trừ được thành công không thể thất bại cũng không thể kéo dài mãi phải có câu trả lời rõ ràng. Làng Thi Quần muốn ngất đi, thị trưởng Chung sẽ về Ninh Lăng, y sao có thể về? vậy ở đây thì sao? Bí thư Hoàng không phải dặn thị trưởng Chung dẫn đoàn lên Bắc Kinh sao? Làng Thi Quần có chút sợ hãi nhìn Bưu Liên Hương. thị trưởng về thì chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? làm sao ư? nên làm gì thì làm thôi. Bưu Liên Hương lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh. Việc đến nước này cô dù có oán hận đến mấy cũng không thay đổi được. Xem ra tháng này mọi người đừng mong về, phải ở lại Bắc Kinh, bị người coi thường không nói, còn thi thoảng bị Hoàng Lăng nhắc nhở nữa chứ. Hoàng Lăng vẫn không hài lòng với cô, lần này từ chức trưởng ban tổ chức cán bộ chuyển sang làm phó thị trưởng thường trực là do trưởng ban qua giúp, đồng thời Hoàng Lăng cũng không muốn cô ngồi ở chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Trong 2 năm cô làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, có thể nói là miễn cưỡng duy trì quan hệ bình thường với Hoàng Lăng. Hoàng Lăng qua bá đạo, y không hề che giấu dù là ở trước mặt thư chi cao, vì thế cô là trưởng ban tổ chức cán bộ càng khó khăn hơn. Câu nói của Vu Liên Hương làm Lăng Thế Quân cảm thấy không thở nổi, nên làm gì bây giờ? Đỗ Minh Tùng coi như đã đi, y đừng vẹn sang nhận chức bí thư viện ủy, nhưng một ngày chuyện chưa được xác minh sẽ còn là ẩn số, y và Hoàng Lăng có quan hệ bình thường nên cũng không chắc. Lăng Thế Quân đi thông cửa Lục Kiếm Dần, Hơn nữa cũng được trưởng ban tổ chức cán bộ mới nhận chức là Tiêu Phượng Minh chấp nhận. Tiêu Phượng Minh lại là người của Hoàng Lăng. Theo lý thuyết chuyện không có gì phải lo. Nhưng trước khi được Hoàng Lăng gật đầu thì chuyện không thể nào chắc chắn. Bây giờ Lăng Thiên Quân lại bị giam ở Bắc Kinh. Hai nơi cách nhau quá xa thì chỉ sợ có biến hóa gì thì y cũng không kịp trở tay. thị trưởng Vưu, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như thế này sao? Cục trưởng cao có tin gì không? Lăng Thiên Quân đúng là rất lo lắng. Bên Ninh Hương cũng biết sau Lăng Thiếu Quân lại sốt ruột. Cô thậm chí nghi ngờ Hoàng Lăng điểm danh cô và Lăng Thiếu Quân ở lại Bắc Kinh phụ trách việc này có phải là giam Lăng Thiếu Quân ở trên Bắc Kinh, sau đó chức bí thư viện ủy kia sẽ do người khác nhận. Lăng Thiếu Quân ở đây, bên kia làm xong cũng coi ván đã đóng thuyền, anh dù làm đứa ai danh mặt cũng vô vọng cho lần sau. "Lão Lăng, anh gấp gì chứ? Bí thư Hoàng đã yêu cầu chúng ta ở lại làm việc, chuyện trong nhà không phải còn có người khác lo sao?" Lúc này Vưu Linh Hương lại nghĩ thông suốt Ở Bắc Kinh cũng tốt Có ăn có uống có thể đi ngắm cảnh Bắc Kinh Chứ về Ninh Lăng lại bận vì cuối năm Cái này thị trường Vưu cha cũng biết tình hình Vân Lĩnh không giống mà Làng thi quân không tiện nói nhiều Đối minh Tùng chưa có quyết định chính thức Mà đời đi cũng chưa chắc làng thi quân làm bi thư y chỉ có thể nói với giọng hàm hố như vậy mà thôi Được rồi có gì mà không giống chứ Không phải là lão đỗ sẽ đi sao Trước khi đi Ý cung không thể vứt hết công việc mà đi Hơn nữa Vân Lĩnh có nhiều phó thích cơ mà Anh lo gì chứ Không có anh chẳng lẽ mọi người không làm việc được sao Vừa Liên Hương trêu một câu Nếu anh muốn vào vị trí bí thư bỏ trống Thì tôi nói với anh thế này Là của anh thì anh ở Bắc Kinh nó cũng không chạy thoát được Không phải của anh thì dù anh về mỗi ngày Ngồi chờ ở thị ủy Nó cũng không bỏ tới bên anh Vừa Liên Hương nói thẳng như vậy làm lang thiếu quân nóng mặt. Lang thiếu quân cũng biết bữa liên hương này có chút quan hệ, nếu không sao có thể thành trưởng ban tổ chức cán bộ, hơn nữa bây giờ còn làm phó thị trưởng thường trực nữa chứ. chẳng qua thị trưởng Bưu hình như chỉ có quan hệ bình thường với bí thư Hoàng, ở vị trí quyết định như bí thư Viện ủy thì có lẽ thị trưởng Bưu không có mấy quyền lên tiếng. Đang nhập Hiền một lần nữa cảm nhận Cao Đông đã thay đổi rất nhiều, chỉ 3 tháng ngắn ngủi mà Cao Đông đã biến hóa rất lớn. Nếu nói trước đây ý nghi ngờ Cao Đông có phải bị đá đi hay không, nhưng bây giờ Đặng Nhật Hiền biết, chỉ sợ một bí thư thị ủy có thể làm được vị trí cục trưởng ở Bộ Năng lượng cũng là hiếm có. Cao Đông gặp mặt một vị lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mà vẫn rất tự nhiên, điều này làm Đặng Nhật Hiền có chút giật mình. Mặc dù vị lãnh đạo này chỉ là cục trưởng mà thôi, nhưng đó là Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cơ mà. Trong tay vị cục trưởng này nắm giữ hàng mục và tài chính đủ để làm một nơi có lợi rất lớn mà phó chủ tịch thường trực tỉnh An Nguyên, Tần Hạo Nhân cũng rất nhiệt tình với Cao Đông. Sự khác biệt rõ ràng so với trước đây làm cho Đặng Dực Hiền cảm nhận đó sự khác biệt giữa tỉnh và trung ương. Đang khỏi khách sạn, mấy vị của công ty thiết bị xăng dầu đều biết ý đứng ở xa xa mà đợi Cao Đông, Đặng Dực Hiền nói chuyện với nhau. Cục trưởng Cao lên Bắc Kinh một chuyến làm tôi thấy mình đúng là x ngồi đáy giếng, anh lên Bắc Kinh là đúng, cơ hội này không phải lúc nào cũng có thể. Do Lam Trừng Phong của cấp bộ cũng có thể học hỏi không ít điều." Đặng Nhược Nghiên thở dài nói. "Chị buồn cười cho một số kẻ nghĩ rằng mình đã thắng. Ha ha, chuyện quá khứ đừng nói đến làm gì, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu rõ là được. Tính vào cấp bộ trung ương có cơ chế trao đổi cán bộ, nếu có cơ hội anh cũng có thể lên bộ rèn luyện, sẽ có lợi cho sự phát triển của anh." Cao Đông không dấu gì Lên đỉnh ở ngọn núi thấp thì anh cũng không thể nhìn được xa Chỉ thấy phạm vi hạn hẹp trước mắt mà thôi Mặc dù tôi biết cơ hội này rất hiếm gặp Nhưng tôi cũng phải cố gắng thử tranh thủ mới được Đặng Nhật Hiền gật đầu nói Làng Thiêu Quân và Phó Giám đốc Sở Năng lượng tỉnh Ngô Tử Lâm một mực đứng chờ ở thang máy Giám đốc Ngô xem ra vị lãnh đạo bộ này đúng là đùa kiêu căng Làng Thiêu Quân có chút khó chịu nói Haha, anh không nghĩ xem bộ quản lý bao nhiêu việc, đơn vị cấp phó bộ có bao nhiêu, tỉnh nào không có mấy hạng mục cơ chứ, hạng mục lớn trong mắt chúng ta bọn nọ lại thấy quá quen. Ngô Tử Lâm lắc đầu nói. Đúng thế, cục trưởng cao có thể gặp chúng ta đã là may rồi, có lẽ nguyên nhân là vì cục trưởng cao từ Ninh Lăng đi ra. Cục trưởng cao trước là thường bộ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang chúng tôi, sau đó bị điều tới hoài Khánh. Làng Thiêu Quân và ca đồng chỉ biết nhau Và gặp rồi trao hỏi mà thôi Chẳng qua chuyện này sợ rằng Không phải cục trưởng cao có thể làm xong Chủ yếu là do tập đoàn quốc điện Ngô Tử Lâm thở dài một tiếng Bên trên chỉ hát thôi, Đã làm bên dưới chúng ta bị cảm Hai người đang nói chuyện Người Liên hương nhận được điện thoại Nói khách đã tới Cửa thang máy mở ra Ca đồng rất khách khí mời đồng minh đường Và hình nguyên đi trước Đồng minh đường cùng hình nguyên không dám đi trước Nên cứ đồn đẩy Đầu này Lâm Ngô Tử Lâm và Lăng Thiếu Quân đứng ở cửa khá vui mừng. Xem ra vị cuộc trưởng cao này có trọng lượng không nhỏ ở trong bộ. Hai người đồng minh Đường và Hình Nguyên thì bọn họ đều biết, một phó tổng giám đốc tập đoàn quốc điện, một giám đốc công ty đầu tư thủy điện Trung Quốc. Cuộc trưởng cao, tổng giám đốc Đường, giám đốc Hình, bên này mời. Ngô Tử Lâm và Cao Đông cũng đã gặp nhau vài lần, mặc dù không quá quen nhưng cũng biết hôm nay Cao Đông mới là nhân vật chính. Hà hà giám đốc Ngô khai khí quá Sao lại dám để anh đứng đây chờ chúng tôi Lao Lan cũng ở đây à Cả đông cười cười Bắt tay Ngô Tử Lâm Sau đó chào Lan Thi Quân Mưa lần hưởng thấy đồng minh đường và hình nguyên Đi hai bên cao đông mà không khỏi có chút giật mình Đồng minh đường là ai Phó tổng giám đốc tập đoàn quốc điện Tới thị xã ngay cả Hoàng Lăng Cũng phải đích thân tiếp đón Về phần hình nguyên Càng là nhân vật chính của việc lần này Nói cái khác thằng mục có thể khởi động hay không chủ yếu nằm trong tay công ty của Hình Nguyên. Hình Nguyên là nhân vật mắt cao hơn trán, Vũ Liên Hương đã gặp hai lần và thấy rất khó nói chuyện. Nhưng hai người này lại đi hai bên cao đông, cao đông cũng thoải mái, điều này làm Vũ Liên Hương phải phải nhìn lại hắn. Giám đốc sở năng lượng, Giang Diệu Dương và thị trưởng Trung Diệu Quân đều thấy việc này không thể thành công nên tìm cơ về tỉnh, đẩy Vũ Liên Hương và Ngô Tử Lâm ở lại đây. Ngô Tử Lâm thì đỡ vì chỉ làm phối hợp Nhưng Vô Linh Hương lại rất khổ Đây là mệnh lệnh hoàng lăng đa cho cô Chủ khách ngồi xuống Vô Linh Hương cố lấy lại tinh thần giới thiệu người bên mình Sau đó cô nói mấy câu khách sáo để kéo gần khoảng cách Cao Cả Đông cảm nhận được suy nghĩ của Vô Linh Hương Nên xua tay ngăn hành động của cô Thị trưởng Vô, Giám đốc Ngô Mọi người ngồi đây đều là người quen của tôi Tôi cũng không nói nhiều Trong thời gian này tập đoàn Quốc Điện gặp một số việc Thì mọi người cũng biết Lão đồng vốn không thích hợp đa mặt, nhưng bị tôi kéo đến. Về phần Lâu Hình cũng mới về Bắc Kinh, rất không dễ dàng. Hôm nay chúng ta ngồi cho thoải mái, liệu không đến có ép buộc, mọi người thấy sao? Bưu Linh Hương bị cản lại như vậy nên có chút giở dở, nhưng cô lại thấy không có gì không ổn. Cô còn thấy hai người đồng minh Đường cùng Hình Nguyên đều liên tục gật đầu. Nếu cục trưởng cao đã có đề nghị thì chúng tôi hôm nay sẽ theo ý, nhưng xin mọi người không nên tiết kiệm cho tôi. Đinh Lang mặc dù nghèo nhưng tiền và chai rượu vẫn trả được. Vương Liên Hương cười hi hi đứng lên nói. "Cục trưởng cao hay là tôi mời anh trước?" Thị trưởng Vưu, tôi thì thôi, lão đồng và lão hình mới là nhân vật chính mà. Cả đông cười ha hả. "Lão đồng, thị trưởng Vưu vốn là lãnh đạo cấp trên của tôi, lúc tôi còn lăn lộn ở Ninh Lăng, thị trưởng Vưu giúp tôi rất nhiều, tập đoàn quốc điện các anh cần phải giúp đỡ Ninh Lăng." Thị trưởng Vưu, lão đồng gật đầu rồi, "Chỉ còn chờ chị Sau 2 năm rèn luyện làm sức uống của Vô Liên Hương tăng thêm, cô không ngừng mời đồng binh đường cùng Hình Nguyên, Ngô Tử Lâm cũng là người giỏi phối hợp, không ngừng nói và mời. Cao Đông, kể sứ ba ngày không gặp đúng là khác. Vô Liên Hương ngồi gần Cao Đông, nhân lúc Ngô Tử Lâm cùng Lăng Thế Quân mời khách, cô bắt đầu dò xét. "Ha ha, Vô tỷ, nói thật lần này lên Bắc Kinh đúng là tôi không muốn mấy." Cao Đông cười nói, "Ở bộ năm việc đúng là thác cần cơ sở." không nói là ưu điểm hay khuyết điểm nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi vậy bưu tỉ thật lòng chúc mừng cậu mùi hương trên người vừa lên hương phà ra làm cao đông nóng lên cơ thể đầy đà mặc trong chiếc áo len bó sát trông càng thêm quyến rũ có được sẽ có mất, chẳng qua đối với tôi mà nói được càng nhiều hơn cao đồng cũng không giấu nhiều người cảm thấy tu đời hoài khánh là đáng tiếc cuộc diện đang tốt đẹp lại bị người phá ngang lúc đầu tôi cũng thấy vậy nhưng giờ lại thấy quyết định của lãnh đạo luôn sáng suốt cao đông lần này vưu tỷ cần cậu giúp tiên bất lực trung dực quân cảm thấy việc khó giải quyết nên tìm lý do chạy hoàng lăng đẩy giang cho vưu tỷ hạng mục này không động đại thì vưu tỷ không dám về ninh lang vưu liên hương nửa thật nửa giả nói tôi đang thấy lạ sau cả giang diệu dương và trung dực quân đều không có ở đây hà hà hoàng lăng có thể dễ dàng bỏ qua cho trung dực quân nửa đường chạy trốn không Hừ, Trung dược Quân cũng có chút quan hệ Hơn nữa cũng mới tới nên Hoàng Lăng không tiện làm quá Cũng chỉ có thể giam vưu tỷ ở đây ca đông, chuyện này có hy vọng gì không? Vưu tỷ, không giấu gì chị Chuyện này lúc đến tôi đã hỏi lão đồng Chủ yếu là bên Ủy ban kỷ luật Trung ương và Thanh tra bộ Người phụ trách hạng mục đã bị bắt Trong lúc nhất thời nhất định là không ra được Bây giờ tập đoàn Quốc điện cũng không có bao tâm trí lo các việc khác ca đông nói làm vưu lên hương đun lên Không có chút hy vọng nào sao Vũ tỉ Tôi thấy Hoàng Lang cũng hiểu đo việc này Y không yêu cầu chị làm xong chứ quên năm đó chứ Tôi thấy chỉ cần có lời hứa là đủ rồi Cả đồng trầm gâm một chút rồi nói Đúng tôi cần là thời gian cụ thể Hoàng Lang lúc gọi cũng có ý này Vũ liên hương vội vàng nói Ồ lát tôi hỏi xem một chút Cả đồng thấy làng thiên quân đi tới liền cầm chén lên Nó như vậy, chủ yếu là bên thanh tra bộ, phải được bên thanh tra bộ xác nhận mới có thể làm. Ăn xong mới người đổi chỗ khác ngồi nói chuyện. Cục trưởng Cao, ngài cũng biết bên chúng tôi gặp ảnh hưởng rất lớn, mặc dù theo tôi biết hạng mục của Ninh Lăng không quan nệ, nhưng không có sự cho phép của thanh tra bộ, ai dám dễ dàng dính vào. Hành Nguyên nhăn nhó nói. Đồng Bính Đường cũng gật đầu. Lão Hành nói đúng, chuyện này về chờ thanh tra bộ. Vưu Liên Hương Lăng Thiều Quân vội vàng nhìn Cao Đông. Cao Đông gọi Châu Hồng Trinh Lâm một lúc nhưng không nghe, có lẽ không ở Bắc Kinh, vị đại án suy nghĩ một chút rồi gọi cuộc khác. "Chẳng thưa Hạ Hải Sơn, trong ai, tôi là Cao Đông. Tôi có chút chuyện muốn báo cáo với ngài. Tôi biết ngài ở ngoài, xin làm phiền ngài vài phút." "Vâng, chính là hạng mục chăm phát điện ở Cổ Lỗ Câu, nhưng rằng tỉnh An Nguyên bây giờ đang bị gác lại, đại nguyên chính quyền địa phương đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Ngài cũng biết tôi đã công tác khá lâu ở Ninh Lăng, đúng, có tình cảm. Chuyện này tôi nghĩ nếu hạng mục không có giao hệ, nếu hạng mục không sao có thể. Đúng, mời ngài giúp một chút. Đối đãi khác nhau mà. Được, cảm ơn ngài, tôi chờ. Cao Đồng bỏ bay xuống, Đồng Minh Đường và Hình Nguyên có chút sợ hãi hỏi. Thanh Thiên lão gia à? Người ở hệ thống bổ năng lượng, ai cầm quyền to khiến mọi người đều e ngài thì ngoài Thái Tranh Dương ra, chỉ còn Hải Thanh Sơn. Hải Thanh Sơn không quan tâm nghiệp vụ cụ thể những y mà đa tay thì ở đó nhất định có vấn đề điều tra không lưu tình. dù Thái Tranh Dương có đa mặt nói giúp Hải Thanh Sơn cũng không để mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số năm quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đạo của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.